Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không có xong Một trường phòng chưa nói xong Thì đã có tiếng người cười nói từ ngoài cửa Ấy là lũ đồng nghiệp của Hưng Chúng mới vừa đi ăn về mồm miệng còn bóng nhảy vì dầu mỡ và nước mắm Đứa nào đứa nấy cũng vẫn còn đang ngậm tâm Xìa vào kẽ răng kêu liền thành thách Chúng thấy Hưng bị mắng Thì bất chợt có đứa cười to rồi nói Ôi giời ơi Anh Hưng chỉ ngồi đấy là giỏi thế chị ơi Mơ mộng lắm suốt ngày nhìn ra ngoài cửa sổ chứ có làm cái gì. Chẳng biết ngắm ai anh Hưng nhỉ? Tiếng phụ họa cho tiếng nói chọc ngoáy là những chàng cười cất lên như là pháo giang. Xoáy vào trong tay của Hưng khiến cho gã xấu hổ. Đỏ mặt như gấc rồi cúi thấp nhìn xuống dưới chân. Một trường phòng thấy phản ứng của Hưng như vậy thì không nói thêm lời nào. Chỉ nhếch mép cười khẩy rồi quay cái lưng cánh phản đi ra ngoài cửa. Hưng biết chúng đang súng lại với nhau để nói xấu. Để biêu diếu để trêu chọc hắn Cái cảm giác phải sống Của những người đồng nghiệp Luôn luôn tìm cách rẻ biểu chọc ngoái Với khốn nạn làm sao Hắn thấy nhục nhã và căm hận Hắn chỉ muốn nhảy ra khỏi đây Lao vào túm tóc con bộ trưởng phòng Rồi lấy con dao dọc giấy rạch toan cái mồm trên miệng của nó Cắt phẳng cái lưỡi của nó Rồi nhét vào miệng của mấy đứa đồng nghiệp Nhiều lời ưa châm chọc Nhưng Hưng vẫn còn đang đứng ở đó Bần thần cúi đầu nhìn xuống đất Che giấu đi gương mặt đã tím đi vì giận Nhưng bỗng mắt của hắn sáng rực lên Và khóe miệng thì nhức cười Hưng vừa nhìn thấy trong góc phòng Chỗ cách chậu cây có một vật gì đó vừa chuyển động Nó bật lên tành tách nhưng bị vướng Cho nên cứ chui mãi ở trong đó Hưng thọ đầu ra ngoài cửa lối đồng nghiệp xấu tính Và con mụ trường phòng phì nộn Đã trở lại chỗ làm việc Không ai quan tâm đến hắn Khi ấy hưng mới bất thần che miệng cười lên rồi hắn lò dò từng bước vào trong góc nhà và đẩy cái chậu cây cảnh qua một bên để lấy con vật kia ra khỏi đó hưng thích thú cầm con vật ở trên tay những ký ức về tuổi thơ bất chợt ùa về choán đầy trong trí óc hưng xách con vật bé nhỏ lên bằng hai ngón tay con vật tội nghiệp quẫy đạp không ngừng nhưng chẳng tài nào thoát ra được Nó hướng đôi mắt vàng vọt to tròn nhìn Hưng như cầu khẩn Và thỉnh thoảng lại xoay cái lưng nhảy nhụa Sần xuôi đầy mù ra như đe dọa Cái mồm của nó há lớn để lộ ra phần thịt hồng hào và cả cổ họng đen xỉ Bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Đó là một con cóc cụ to bằng cả một nắm tay của người lớn Hưng thích thú thả con vật xuống đất Hắn lấy chân từ từ đặt lên lưng của con cóc, Bàn chân của Hưng chậm chậm ấn xuống Hắn cảm nhận từng khúc xương của con cóc cụ đang rời ra kêu lên khủng khủng Nội tạng của con vật bắt đầu chuyển động, bẹp lại Rồi ỏng ọc đồn ra tứ phía trong khoang bụng Hai mắt của con cóc lồi ra phòi thẳng ra khỏi chồng Cái mồm của nó ọc ra biết bao nhiêu lập bọt rãi Và tứ chi thì xòe rộng, ấn chặt xuống nền nhà Chính là lúc này đây Cái khoái cảm ngày nào của đứa bé 10 tuổi đang dần dần trở lại với hắn Cảm giác quyền lực khi cướp đi mạng sống của những con vật yếu ớt, nhỏ bé hơn mình mới bệnh hoạn làm sao. Hưng biết vậy nhưng mà hắn không thể chống lại được sự đê mê ấy. Hưng mừng tượng rằng dưới đế giày của mình bây giờ không phải là con cốc cũ mà là lũ đồng nghiệp luôn soi mói bàn tán ra vào. Là con mụ trường phòng béo ú phỉ nộn, trông không khác gì một con lợn nái. Chúng đang bị Hưng đè xuống dưới gót giày, gì đi gì lại. cơ thể nhỏ bé của con cóc không thể chịu đựng được hơn nó kêu lên răng rắc ở bụng rách toạc ra vì trọng lực tim gan nội tạng phòi ra chỗ rách và cả từ mồm của con cóc hai mắt của nó bắn vọt cả ra ngoài dính cả trên tấm gỗ ép ngăn văn phòng còn bao nhiêu máu mủ cũng thi nhau ồng ộc chảy ra trên nền đất hừng thích thú nhấc chân của mình ra nhìn con vật đã chết bẹp vì sức nặng của mình sợ hắn lại làm như thời còn bé nghĩa là ngồi xổm xuống trên mặt đất dùng tay bốc con cóc chết lên để ngắm nghĩa để hít lấy hít để cái mùi nội tạng hòa cùng máu mủ rồi nuốt nước bọt ừng ực trước khi nhét cái sắt con cóc vào trong túi quần cái khoái lạc ấy nhanh chóng dìm sự căm hận xuống đáy lầm hưng đã dần dần nguôi ngoai thỉnh thoảng hắn lại còn nắn bóp bên ngoài vải quần cảm nhận đống thịt cóc bầy nhầy ở bên trong đang chuyển động chạy chạy giữa các ngón tay Thời gian làm việc nhanh chóng qua đi. Hưng rời khỏi công ty cuối cùng để tránh những cách nhìn châm chọc của lũ đồng nghiệp và đôi mắt liều nguyết của bộ trưởng phòng. Biêu điện không có máy quay, cho nên khi đến trước cửa phòng của bộ sếp, Hưng dừng lại rồi hắn móc đống thịt cóc ra khỏi túi quần rồi nhét xuống dưới chậu cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc